dưới máy hiên bày một tiệc rượu một lão già mặt đỏ tuổi tràng năm mươi ngồi ở ghế thủ vị lão hé một nụ cười nham hiểm đưa mắt nhìn ra vườn hòa lối đi trải đá trứng ngỗng dường như lão đang đợi ai đấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ trước xa sau gần tiến lại trên lối đi ngoài vườn hòa một chàng trai văn sĩ đứng tuổi xuất hiện người này khép nép tiến vào trong hiền nhìn lão già mặt đỏ Kính cần thì lễ hỏi Chẳng hay bảo chủ có việc gì Lão già mặt đỏ đột nhiên thu miệng cười Lại xòe tay ra bình tĩnh đáp à, à, mời, à, mời nhà thầy ngồi xuống đây Văn sĩ trung niên khép nép nói Thưa tiểu nhân không dám Lão già mặt đỏ lại nói Thì à, thầy cứ ngồi xuống đây Bữa này ta có đôi lời muốn nói với nhà thầy Ờ trước khi mà nói chuyện Ta hãy ngồi tiếp thầy uống mấy chén đã nào Văn sĩ trung niên được kêu là nhà thầy Khép nép ngồi xuống một bên Vẻ mặt của chàng rất nỗi là băn khoăn lo lắng Chàng đưa mắt nhìn xuống bên dưới Dường như là không muốn chạm vào mộc quàng của lão già Lão già mặt đỏ lại nói <cười> Nào ờ, mời nhà thầy cạn chén cho Nhà thầy bất tất phải cầu nệ Đây là mấy món ăn tinh khiết Mà ta đã đặc biệt sai nhà bếp nấu nướng cho khéo ờ, Những món ăn này vừa ngon lại vừa thơm Nào, ờ, thầy cứ nếm xem thử là sẽ biết Văn sĩ trung niên đứng dậy Uống cạn chén rượu Rồi cầm hồ rót rượu Một quang của chàng vừa chạm vào mục quang của đối phương Chàng vội nhìn đi chỗ khác Vẻ mặt lại càng sao xuyến hơn Lão già ra chiều niềm nở tươi cười Ân cần mời mọc Rượu đã qua vài tuần Văn sĩ trung niên trong lòng nóng nảy, Không nhịn được, cất tiếng hỏi Bảo chủ có việc gì Xin cứ chỉ thị cho hay Lão già mặt đỏ lại hỏi Nhà thầy nhập môn bảo bảo Được 5 năm rồi nhỉ Văn sĩ trung niên ngập ngừng đáp dạ thừa, ờ, đúng vậy ạ Lão già mặt đỏ lại hỏi Thế nhà thầy không đúng họ thầm thì phải. Văn sĩ trung niên bất giác ngừng đầu lên, vẻ sợ hãi lộ ra khóe mắt. Người run lầy bầy. Bây giờ, nhìn rõ trên má của văn sĩ có một vết sẹo lớn bằng nửa bàn tay. giả tỷ không có vết sẹo mặt này, thì thật là một chàng trai tuấn Mỹ. Nét mặt vẫn tươi cười, lão già nói tiếp. <cười> Thượng quan hoành, Bản bảo chủ khen cho tinh thần nhà thầy rất là kiên nghị. Nhà thầy đã thay được đổi tên, nằm vùng trong bản bảo 5 năm trời. Mãi đến điểm quả, nhà thầy có cuộc hội ngộ lén lút với phu nhân Trúc diệm hòa ngoài vườn hoa. Thì bản bảo mới hiểu rõ đầu đuôi. <cười> Chà. Văn sĩ Trung Niên vẻ mặt trước còn kinh hãi, chuyển sang oán hận sâu cay. Vết sẹo cũng đỏ bừng lên, chàng mở miệng toan nói, xong lại thôi. Lão già mặt đỏ bây giờ mới lộ vẻ ân hận, nói tiếp. Thượng quan hoành, bàn bảo chủ rất là lấy làm thẹn với nhà thầy. Nhưng sự thật đã là sự thật, không còn cách nào vãn hồi được nữa. Văn sĩ trung niên hai mắt chiếu ra những tiêu oán độc, nghiến rằng hỏi. Chẳng lẽ bàn bảo chủ lại không biết là Trúc Diệm Hòa đã kết hôn và mang thai? Lão già mặt đỏ ngắt lời. Lúc mà bản bảo chủ phát giác ra thì đã chậm mất rồi. Vợ chồng nhà thầy tình trọng nghĩa sâu. Nên là bản bảo chủ muốn cho hai người đoạn tụ vĩnh viễn, không phải xa rời nhau để chuộc lại lỗi sửa. Sau này nhà thầy muốn tìm đến trả thù thì bản bảo chủ vui lòng đoán tiếp. Bây giờ nhà thầy có thể rời khỏi bản bảo. Văn sĩ trung niên biến đổi sắc mặt mấy lần. Sau chàng mới ngập ngừng thốt ra câu hỏi Thượng quan hoành này Xin cảm ơn bảo chủ Và xin hỏi nàng Lão già mặt đỏ ngắt lời Y đã ở ngoài bảo Chờ nhà thầy Nhà thầy đi đi Văn sĩ trung niên chấp tay Cáo từ chờ gót đi ra Chàng ra đến cổng chàng Bất giác ngừa mặt lên trời Thở dài nói Năm năm trời Sống trong cảnh đau thương Ai lại ngờ có ngày này Nhưng đột nhiên có tiếng gọi. Ờ này, bắt đấy. Văn sĩ trung niên quay đầu nhìn lại. Trước mặt của chàng là một võ sĩ trung niên, người cao lớn khỏe mạnh, mắt lộ ra vẻ thề lương quái dị. Văn sĩ ngập ngừng. Ờ, đại ca, đại ca. Võ sĩ trung niên chặn lời. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Hai người sóng vai đi trên đường lớn. Văn sĩ nói. Đại ca, tiểu đệ không kịp từ biệt đã ra đi. Xin đại ca lượng thứ cho. Võ sĩ nói. bắt đệ, từ nay bắt đệ liều mà xa chạy cao bay. Tìm nơi hẻo lánh mà ẩn thân đi. Văn sĩ nói. Đại ca, tiểu đệ cùng tiền nội phải sống trộm bấy lâu này vì khối thịt đó... Võ sĩ nói. <cười> chuyện đó rồi sau này sẽ tìm biện pháp bây giờ bác đệ phải mau đi ẩn mình để mà tránh cái chết cái đá Văn sĩ sững sốt hỏi sao tránh cái chết ư? Võ sĩ đáp Đúng vậy ngu hình Vương mệnh bảo chủ Tiễn chân bát đệ một quãng bác đệ có biết vụ này là thế nào không Văn sĩ trung niên đột nhiên ngừng bước run lên hỏi phải chăng... chẳng Phải chăng đại ca vâng mệnh bảo chủ đi giết tiểu đệ? Võ sĩ đáp Đúng, chính là như thế đấy. Văn sĩ hỏi lại Thế sao đại ca còn chưa hạ thủ đi? Võ sĩ đáp bát đệ Nếu như mà ngu hình hạ thủ thì chẳng nói cho bác đệ hay. Văn sĩ hỏi Nếu đại ca tha tiểu đệ thì trở về Phúc trình với lão thất phu đó như thế nào? Võ sĩ lại nói với một giọng cường quyết. Dĩ nhiên, tiểu huynh phải sai chạy cao bay để thoát khỏi cái ổ đầy tội lỗi này. Bát đệ bất đất phải quan tâm. Tiểu huynh tự biết lo liệu lấy mình. Văn sĩ trung niên như là bị rắn cắn, giật nảy mình lên, cất giọng run run. Đại ca, nàng... nàng... Võ sĩ ra mặt cò rúm lại. Hồi lâu gã nghiến răng nói. bát đệ, ta nói thật cho bác đệ hay. Có điều hiện giờ, bác đệ phải nhẫn lại. Nàng chết rồi. Lúc nãy mà bác đệ ngồi trên tiệc rượu, thì thức nhắm là thịt của nàng nấu lên đấy. Văn sĩ thét lên một tiếng, miệng hộc máu tươi, rồi chàng nôn ẹ lên một hồi. Hai tay của chàng nắm lấy tóc mà giật giật, cả một mảng da đầu máu chảy đầy mặt. Người chàng lảo đào muốn té, tinh trang thê thảm khiến cho người nhìn thấy không khỏi rùn mình. Bất giác, chàng la lên như là người điên. "Hay, hay, hay lắm! Ta cùng nàng là từ nay được đoàn tụ. Ta, ta đã ăn thịt nàng." <cười> Tiếng cười như điên như khùng. Bóng người dần dần nhỏ đi, sau chỉ còn lại một chấm đen rồi mất hút. Non xa ngậm cười, khe rừng gợn sóng, ngọn gió hiu hiu, vòm trời trong sáng. Thật là một ngày tươi đẹp trong tiết trọng xuân. Trên đường quan lộ đi phủ khai phong, Năm người kỵ mã, lòng buông tay khẩu, thả ngựa từ từ rong ruồi. Đi đầu là một chàng thư sinh mặt đẹp như ngọc, áo quần bảnh bào. Tuổi chàng chạc tuổi độ 21-22. Chàng thư sinh này, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà trên mi mắt ẩn hiện quần đen. Tay áo trái của chàng phất phờ, ai nhìn thấy cũng rõ là chàng đã cụt mất một cánh tay. Người kỵ mã thứ hai là một lão già áo đen, mặt mũi hồng hào như là trái táo chín mọng. Mày rậm mắt thù, vẻ người lẫm liệt, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Sau cùng là ba gát thiếu niên mặt mũi xinh tươi, ăn mặc ra kiểu thị đồng. Lão già áo đen tuét miệng cười, cất giọng bồ bồ. À, này nhị công tử, xem chừng như là mặt trời lặn, bọn mình mới vào đến thành khải phòng. Việc cầu thần đành phải đợi đến sáng ngày mai. Độc tý thư sinh lạnh lùng đáp. Kẻ làm con không dám trái lạnh phụ thần, nhưng mà lòng ta không muốn đi cầu thần chút nào. lão già áo đen không cười nữa, vẻ mặt nghiêm trang nói: nhị công tử, nhà họ Tưởng ông phủ khai phong, giàu có vào bậc nhất thiên hạ, mà tưởng Uy Dần chỉ sinh hạ được một cô con gái. Độc Tý thư sinh chặn lời, phương tổng quản, nhà họ Tưởng giàu nhất thiên hạ thì cũng chẳng căn dự gì đến mình, tổng quản coi ta là người tàng tật thế này mà đi cầu hồn. Nếu như mà đối phương không ứng, Thì thật là mất mặt. Lão già áo đen ngập ngừng nói, Lão phù xem chừng, Không ngờ có lý nào thế được. Độc Tý thư sinh vẫn điền nhiên hỏi lại, Sao tổng quản lại dám chắc như vậy? Lão già áo đen đáp, Tưởng úy dân, Cùng tôn đại nhân là chỗ thầm rào. Mười năm trước, Ông ta đến trời, Châm trô khen ngợi nhân phẩm của nhị công tử. Có thể nói là hồn sự đã quyết định từ ngày ấy rồi. Bây giờ chỉ còn việc theo đúng lễ số để mà thực hiện mà thôi. Độc tí thư sinh ngắt lời. Nhưng mà 10 năm trước, ta đã tàn tật thế này đâu? Lão già áo đèn nói. Cái đó thì quan hệ gì chứ? Nhưng mà... Ngay lúc ấy... Bỗng nghe tiếng vó ngựa rồn rập. Ba con ngựa hồng từ phía trước, chậm chậm đi đến. Người đi đầu là một nữ làng áo hồng, tuổi chừng 17-18 tuổi. Theo sau là hai thiếu nữ áo xanh, ăn mặc ra vẻ thị Tỳ Độc tí thư sinh đưa mắt nhìn ra, bất giác rừng cường. Thị tuyến của chàng không tài nào rời khỏi nữ làng áo hồng được nữa. Nàng mắt hạnh mày liễu, miệng như là ngọc rào, mũi như là ngọc quỳnh. Thân hình vừa phai Lớn một chút thì béo quá Nhỏ một chút thì lại thành gầy Xương in mặt tuyết pha thần Thật là một tấm dùng nhan khuynh cuốc Chỉ trong chớp mắt Ba con ngựa đã đến gần trước mặt Nữ làng áo hồng lộ vẻ tức mình Nàng đào mắt nhìn độc tí thư sinh nhíu cập lông mày Bắt ngựa sang mé bên vượt đi Thị thì áo xanh đi sau Cũng phi lên một tiếng lầm bầm dọn người đâu mà lại có kiểu ấy Mắt long lên như là kẻ cướp Đáng là móc giặt thì phải Thị vừa mắng thì người cũng vừa lướt qua Một trong ba tên thị đồng bên này Cũng tức giận lầm bầm Cái con tiện nhân này Cần phải cho thị một bài học mới được Độc tí thư sinh quay lại quát Không được nói nhảm Tên thị đồng vội cúi xuống Không dám nói gì nữa Lão già áo đen đưa mắt nhìn độc tí thư sinh đang đứng ngây người ra. Lão nói, Ờ, nhị công tử, chúng ta tiếp tục hành trình chứ? Độc tí thư sinh hứng hở đáp, Việc cầu thần này, ta bỏ quách đi. Lão già áo đen sửng sốt hỏi, Ờ, sao? Ờ, nhị công tử, Công tử không đi cầu thần nữa. Độc tí thư sinh chỉ hư một tiếng, chứ không trả lời. Lão già áo đen vội xuống ngựa, hốt hoàng hỏi. Chả lẽ công tử coi là trò đùa ư? Độc thí thư sinh lạnh lùng đáp. Phương tổng Quản, tổng Quản đưa ba gã này quay về đi thôi. Lão già áo đen hỏi. Nhị công tử, bây giờ công tử bảo lão phù về trình với chủ nhân như thế nào đây? Độc thí thư sinh đáp. Thì tổng Quản cứ nói. là ta bảo vệ thế thôi. Lão già áo đen chán toát mồ hôi, trợn mắt há miệng không thốt ra lời. Nguyên độc tí thư sinh vốn không ưng thuận kết thân với nhà họ Tưởng ở phủ Khai Phong, nhưng chàng không thể nào trái lệnh phụ thần, đành phải miễn cưỡng lên đường. Bây giờ hình ảnh của nữ lang áo hồng kia đã in vào tâm khảm chàng, khiến chàng phản kháng cực mạnh. Chí nguyện của chàng là phải chính mình ưng thiếu nữ nào. thì mới có thể kết bạn trăm năm được. Từ thuở nhỏ, độc tí thư sinh được cưng chiều và nuôi thành tính bướng bình. Muốn làm gì cũng tự ý mình. Sở dĩ ý định phản kháng của chàng trở nên mãnh liệt là vì chàng chưa gặp tiểu thư nhà họ tưởng lần nào. chẳng hiểu xấu đẹp ra sao. Còn nữ làng áo hồng nãy đã xuất hiện trước mắt của chàng. Chàng không muốn để sảnh mất. Độc tí thư sinh giơ tay lên nói. phương tổng quản tổng quản về trình với gia phụ là ta bỏ đi rồi lão già áo đen tiến lại gần nắm lấy áo của chàng khiếp sợ đáp nhị công tử công công tử không nên làm vậy bà gã thị đồng chỉ đứng thộn mặt già không dám trỏ miệng vào độc tí thư sinh chừng mắt hỏi phương tổng quản tổng quản còn chưa biết tính nhất của ta hay sao cặp mắt của chàng chiếu ra những kiểu hùng dữ khiến lão già áo đen bất giác buông tay lùi lại độc tý thư sinh khẽ thúc hai vế vào bụng ngựa dượt theo nữ làng áo hồng lão áo đen vừa hấp tấp nhảy lên lưng ngựa vừa quay lại bảo bà gã thị đồng mau chúng ta phải dượt theo công tử bốn con ngựa lao mình vọt đi nữ làng áo hồng không chạy nhanh lắm mà độc tý thư sinh lại đuổi ngựa đến rất là gấp, chàng đuổi chẳng bao lâu đã kịp nàng. khi mà tới gần nơi, Độc Tý Thư Sinh giật mạnh dây cương cho ngựa lao đi hờn trượng, rồi bắt ngựa quay lại đứng chắn đường. Ba con ngựa hồng dừng lại, hai à thị tỷ giông lên, một à mày liễu dựng ngược tức giận lớn tiếng hỏi: các hạ chắn đường làm gì vậy? Độc Tý Thư Sinh không thèm ngó đến thị nữ áo xanh, chàng nhìn nữ làng áo hồng. ngồi trên lưng ngựa nghiêm mình thi lễ nói ờ cô nương có thể cho tay hạ biết quý danh để mà tiện xưng hồ nữ làng áo hồng mặt lạnh như tiền vẫn ngậm miệng không trả lời thì nữ áo xanh lại quát hỏi cái tên cuồng đồ này ở đâu đến đây sao ngươi dám vô lễ với tiểu thư nhà ta đồng tý thư sinh ngó thị bằng con mắt lạnh lùng đáp ngươi đừng hễ mở miệng là mắng người Thì tì sáng giọng hỏi lại. Ta mắng người đấy, thì sao nào? Người muốn chết phóng. Chính người mới là kẻ muốn tìm cái chết đấy. Thiếu nữ áo xanh nóng mặt, vùng kiếm toàn động thủ. Nữ làng áo hồng vội xua tay ngăn lại. Nàng đào cầm mắt rất là xinh đẹp, nhìn độc tí thư sinh hỏi. Các hạ, có thái độ này nghĩa là sao? Ờ, tại hạ... độc tý thư sinh ấp úng nói được hai tiếng rồi không biết đáp như thế nào nữa. nữ lang áo hồng lại hỏi các hạ định làm gì? sao không nói ra đi? độc tý thư sinh ngập ngừng, um, tại hạ chỉ muốn uh, thỉnh giáo phương danh của cô nương. nữ lang áo hồng lại hỏi bằng giọng lạnh lẽo hơn, tất nhiên là phải có nguyên nhân gì chứ. độc tý thư sinh hơi đỏ mặt lên rồi thản nhiên đáp tại hạ muốn giao kết với cô nương giao kết ư chắc là các hạ coi lầm người mất rồi coi lầm thế nào được cô nương nói thế nghĩa là sao nữ làng áo hồng gằn giọng bản cô nương không phải là phường liễu ngõ hòa tường độc tý thư sinh vội giải thích ờ không không phải vậy Cô nương hiểu lầm ý của tài hạ rồi. Thật tình tài hạ... Nữ làng áo hồng chặn lời. Các hạ tránh ra đi. Nàng vừa nói, vừa vung cây nhuyễn tiên dài tám thước phóng đi. Thế rồi cực kỳ ghê gớm. Độc tí thư sinh biến sắc, chàng vươn tay ra nhằm chụp lấy bóng giòi. Cây nhuyễn tiên này là một thứ khí giới thuộc về ngoại môn. Nếu mà không có tuyệt nghệ tương đương, quyết là không dám sử dụng. thế mà độc tý thư sinh dám vươn tay không ra bắt đồ tỏ thân thu của chàng cũng chẳng phải là tầm thường nhưng mà bóng roi vọt ra nhanh như chớp mới đến nửa chừng đã biến thế đột nhiên đầu roi nhằm quất vào chân ngựa đối phương độc tý thư sinh chỉ có một tay đã phóng chiều bắt roi dĩ nhiên chàng phải buông cương ngựa ra bây giờ chàng muốn dục ngựa để mà né tránh cũng đã không kịp nữa véo một tiếng chân ngựa bị roi quất trúng con vật đau quá nhảy trồm lên vọt về phía trước độc tý thư sinh vươn tay ra nắm sảnh dây cường, không kiềm ngựa lại được chàng đành phục xuống yên để mặc cho nó muốn trồm đi đâu thì đi không hiểu ngựa đã chạy được bao nhiêu dặm đường tính nó lại thuần lại độc tý thư sinh liền tuột người xuống ôm lấy cổ ngựa rồi toàn thân rớt xuống đất nắm chặt lấy bầm con vật tràng cúi xuống nhìn thấy đùi ngựa máu chảy đầm đỉa, da thịt nứt toát ra, dài hơn một thước. Phát roi vừa rồi, quả là rất ghê gớm. Độc tí thư sinh bật lên tiếng cười mỉa mai. Chàng lấy thuốc dịp cho ngựa. Hiển nhiên, nếu mà không để cho nó nghỉ ngơi một lúc, thì chàng tại nào rong rủi được nữa. Chàng ngẫm nghĩ một chút, rồi lấy những vật trọng yếu buộc lên lưng của nó và cất vào trong bọc. đoàn chàng khẽ vào mông ngựa để cho nó muốn đi đâu thì đi. Đây chính là tự chàng gây ra lỗi lầm, nhưng mà chàng cũng tức mình không thể nào bỏ qua được. Độc tí thư sinh đảo mắt nhìn bốn phía, thấy toàn là hoang dã. Chàng không biết là mình ở chỗ nào. Dù chàng muốn chạy đi đoán đường của nữ làng, cũng không phân biệt được đâu là phương hướng. Chàng đứng ngẩn ngơ ra một lúc, rồi phỏng đoán phương hướng mình vừa mới chạy tới. Cứ nhầm phía đó mà chạy bừa để mà quay trở lại Độc tý thư sinh chạy được một lúc Ngó thấy đường quan đạo ở ngay phía trước Lại phấn khởi tinh thần Bất thình lình hai tiếng rú rung rận Chói tai từ đằng xa vọng lại Độc tý thư sinh chấn động tâm thần Bất giác chàng dừng bước lại Hai tiếng rú thê thảm dứt Rồi im bặt chàng thấy tâm hời gì nữa Tràng băng mình chạy về phía rừng rậm ở mé hữu độc tý thư sinh vừa mới vào trong khu rừng này rồi thì một thảm cảnh bỗng hiện ra trước mắt bất giác chàng đứng thộn mặt ra nguyên hay ả thị nữ áo xanh chàng vừa gặp lúc nãy cả người lẫn ngựa đều bị đánh chết ở trong rừng người ngựa đều bị ngũ quan ứa máu xem chừng đã uổng mạng vì một trường lực ghê gớm độc tý thư sinh tự hỏi Thế còn thiếu nữ áo hồng đâu rồi? Nghĩ tới thiếu nữ áo hồng Độc thí thư sinh không khỏi bàng hoàng Tuy là chàng chưa quen biết nàng Mới ngẫu nhiên gặp nhau một lần Lại bị nàng đánh ra một roi trúng ngựa Thế mà chàng vẫn rất là quan tâm đến nàng Mối tâm lý này Thật là kỳ diệu khôn lường Bỗng một chàng cười the thé từ trong rừng gần đó nổi lên Độc thí thư sinh không nghĩ ngợi nữa Nhảy sổ về phía phát ra âm thanh. Giữa rừng, bốn tên mặt mũi hung ác, mình mặc áo trắng, đang vây thiếu nữ áo hồng. Thiếu nữ áo hồng hoa dùng thất sắc, tóc rối châm nghiêm, miệng ứa máu tươi. Xem chừng, nàng đã trải qua một trận kịch chiến. Một người áo trắng bật tiếng cười chầm chầm hỏi. Cái con nhà đầu kia, người đã chịu sừng ra chưa? Thiếu nữ áo hồng lớn tiếng hỏi lại, Xưng cái gì? Người áo trắng cười hì hì nói, Người đừng giả vờ nữa, Thạch Phật chứ còn cái gì nữa? Thiếu nữ áo hồng buồn thòng, Ta không biết. Người áo trắng dằn giọng hỏi, Người tưởng nói vậy là xong được ừ. Thiếu nữ áo hồng nhến răng đáp, Ta không biết thì bảo là không biết chứ sao? Một người áo trắng khác lên tiếng. Phí lời với thị làm gì nữa. Cứ đưa thị về cùng là xong. Gã áo trắng nói trước lại lên tiếng. Cái con nhà đầu này. Người hãy theo bản sứ giả đi thôi. Thiếu nữ áo trắng nhến rằng nói. Bọn người đừng hòng bắt ta đi theo. Nhưng người không tự chủ được đâu. Gã vừa nói vừa vung tay ra chụp lấy thiếu nữ áo hồng. thế chụp bí hiểm vô cùng. thiếu nữ áo hồng dùng tay một cái cây Nguyễn tiền khác nào là con linh xà vọt ra nhằm chụp vào cổ tay của đối phương nhưng mà đầu roi đến giữa chừng. lại biến thế nhằm điểm vào huyệt thất khảm gã áo trắng vươn tay trái ra bắt lấy ngọn roi còn tay phải vẫn tiếp tục chụp tới thiếu nữ áo hồng dùng tay một cái cây nhuyễn tiền cò về rồi lại vọt ra nhằm thẳng vào huyệt khí hải của đối phương đâm tới đồng thời người nàng lạng đi nửa thước vừa tránh khỏi chiêu trào hiểm ác của đối phương gã áo trắng chụp sầy mà ngọn roi đâm tới huyệt khí hải nhanh như chớp gã lại thi trần thân pháp cực kỳ mau lẹ để mà tránh khỏi ngọn roi của đối phương lúc mà gã xoay mình né tránh đồng thời gã đánh ra một trường phản kích thế trường nặng như là non uy thế cực kỳ mãnh liệt Thiếu nữ áo hồng bị hất lùi lại ba bốn bước. Người loạn trọng đứng không vững. Mặt của nàng lọt lạt. Gã áo trắng thấy thiếu nữ áo hồng bị hất lùi lại, đưa tay ra lại chụp. Một tiếng quát khủng khiếp vang lên, khiến cho bốn gã áo trắng đồng thời sửng sốt. Một chàng thư sinh cột tay, mặt đẹp như là ngọc, xuất hiện trong trường như là ma quỷ hiện hình. Thiếu nữ áo hồng quay lại nhìn xem là ai. bốn mắt vừa chạm nhau bất giác nàng lại nghiến răng. nhưng mà độc tý thư sinh mỉm cười gật đầu bốn gã áo trắng cầm mắt sáng quắc hung dữ đảo nhìn độc tý thư sinh một tên băng mình lại cất tiếng the théo hỏi này ở tiêu tử ngươi cũng đến nộm mạng đó ư độc tý thư sinh mặt đầy sát khí hỏi lại phải chăng các ngươi là bốn vị sứ giả tàn ác ở ngũ lùi cùng gã áo trắng cười khanh khách đáp: chính vậy, ta khen cho tiểu tử nhà người có kiến thức, nhưng người đã dính vào công việc của bọn ta, thì đừng hỏng sống mà rời khỏi nơi đây. Độc tý thư sinh gằn giọng hỏi lại: có thật thế không? người tưởng ta nói đùa ư? gã chưa dứt lời đã phóng tay ra chụp nhanh như chớp. Độc tý thư sinh buông tiếng cười nhạt rồi không né tránh. Cũng không đoán đỡ. Gã áo trắng vận thêm ba thành kinh lực nhằm chụp vào tay áo thùng thình bên tay trái của độc tí thư sinh. Ui chào! Tiếng rú trượt dứt, gã áo trắng lùi lại luôn mấy bước. Người gã xiên đi hai vòng, rồi ngã lăn xuống đất, chết không kịp ngáp. Không ai hiểu gã áo trắng làm sao mà phải uổng mạng vì chẳng ai nhìn thấy độc tí thư sinh đã đồng thủ. Thiếu nữ áo hồng lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Ba gá áo trắng kìa liền bao vây lại. Vẻ mặt của chúng cực kỳ hung ác, tựa hồ như là ba còn thú dữ, chỉ muốn chộp lấy mồi mà cắn xé. Độc tý thư sinh vẻ mặt vẫn thản nhiên nói. Nếu ba người không muốn chết, thì cút sớm đi thì hơn. Một gá áo trắng lớn tuổi hơn, lớn tiếng quát. Cái thằng loại con! Người đã dùng độc thủ gì để mà giết người? Độc tý thư sinh buồn thòng. Người có mắt thì hãy nhìn coi. Gà áo trắng lại hỏi. Người là đệ tử môn phái nào? Người không đáng để hỏi đâu. Một gà áo trắng khác tức giận gầm lên. Vùng trường nhằm đánh vào cạnh sườn của độc tý thư sinh. Độc tý thư sinh hơi nghiêng người đi một chút. phát trường đánh trúng vào bên tay cột. độc tý thư sinh run người lên một cái uệ một tiếng tiếng rú lại vang lên gã áo trắng vừa ra tay đã ngã ngửa ra mà chết lại một sự không ngờ vì chàng độc tý thư sinh chưa ra tay mà sao đối phương đã uổng mạng gã áo trắng lớn tuổi nhất vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp run lên hỏi phải phải chăng người người lợn là... Địa ngục thư sinh. Phải rồi. Gã áo trắng bất giác lùi lại một bước. Hai gã nhìn nhau một cái, không nói câu gì. Đột nhiên, mỗi gã cắp thi thể của một đồng bọn chạy đi như là bay. Thiếu nữ áo hồng sắc mặt xám xanh, nhến răng hỏi. Thì ra, các hạ là địa ngục thư sinh, khét tiếng võ lầm. Độc tí thư sinh ngắt lời. Không dám. Thiếu nữ áo hồng lại hỏi Các hạ định làm gì đây? Độc tí thư sinh ngẩn nghề ra hỏi lại Cô nương hỏi thế là nghĩa gì? Các hạ cứ tự hỏi mình sẽ biết tại hạ thực tâm là muốn kết bạn với cô nương Nam nữ thọ thọ bất thần, Vậy kết bạn thế nào được? Độc tí thư sinh đáp ngay Đã là nữ nhì giang hồ Sao cô nương lại câu nệ thói thường tình như vậy? Thiếu nữ áo hồng lại hỏi Địa ngục thư sinh Phải chăng mục đích của các hạ Cũng là muốn lấy thạch Phật? Độc tý thư sinh đáp Thạch Phật là gì? Tại hạ bữa này mới nghe thấy danh từ này Thực tình là chưa hiểu gì hết Thiếu nữ áo hồng cười nhạt nói Tâm ý của từ mãi triều Đến người qua đường cũng biết Nhưng mà ta nói cho các hạ hay Dù các hạ dùng thủ đoạn gì đi nữa Cũng đừng hòng được tọa nguyện Địa ngục thư sinh vội nói Cô nương Tài hạ xin thanh minh một lần nữa Là không quý vậy đâu Vậy xin các hạ tùy tiện đi thôi Xin cô nương cho biết cách xưng hổ Thiếu nữ áo hồng lạnh lùng đáp Ta không nói đâu Địa ngục thư sinh năn nỉ Sau cô nương lại cự tuyệt Người ở xa hàng ngàn dặm vậy Ta không quen làm bạn với bọn xài lang Địa ngục thư sinh biến sắc Mắt của chàng lại lộ sát khí Nhưng mà chỉ thoáng qua rồi tan đi ngay Chàng lại hỏi Cô nương bảo tại hạ lờ Sài lang ử Thiếu nữ áo hồng đáp Cứ coi thủ pháp của các hạ giết người ra tưởng hai chữ xài làng cũng chưa đủ để mà hình dung các hạ. Điều ngục thư sinh rất là bực mình. Chàng lạnh lùng nói, tại hạ không có giết họ, thì cô nương đã thành thượng khách ở tòa ngũ lùi cùng rồi. Thiếu nữ áo hồng ngơ ngác hỏi, vậy ra các hạ nói vậy là đã cứu ta ư. Điều ngục thư sinh đáp, đó chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên. Tại hạ không có ý để mà kể ơn với cô nương đâu. Thiếu nữ nói, Vậy cái ơn đó, các hạ muốn ta phải làm gì? Địa ngục thư sinh đáp, Cô nương đừng nghĩ vậy. Thiếu nữ áo hồng hỏi lại, Vậy các hạ có ý mưu đồ chuyện gì? Địa ngục thư sinh hơi bén lén đáp, Tại hạ chỉ muốn biết cô nương là ai mà thôi. Thiếu nữ áo hồng hỏi Chỉ có vậy thôi ư Địa ngục thư sinh đáp Đúng vậy. Thiếu nữ áo hồng lại hỏi Thế mục đích của các hạ muốn biết ta để làm gì? Địa ngục thư sinh tuy là tính tình quật khởi từ nhỏ nhưng mà với câu chuyện trung tình thì chàng lại ngượng ngùng. Thiếu nữ áo hồng lạnh lùng tiếp Nếu các hạ không nói ra Thì ta xin cáo tử Cái ơn cứu mạng ta đã ghi lòng Nàng nói xong Định trở gót đi ngay Địa ngục thư sinh toàn ngăn nàng lại Nhưng mà chàng xoay chuyển ý nghĩ Rồi thủ tiêu ý định đó Chàng đứng ngây người ra Nhìn bóng hồng cho tới khi mất hút Rồi chàng nở một nụ cười mai mỉa Là mình đã bỏ việc đến tường phủ cầu thần, Đã phản kháng phụ mệnh Để giúp lấy một trường vô thú vị Nhưng mà thiếu nữ áo hồng, với cả vẻ mặt giận hờn hay là vui mừng, đã in sâu vào óc của chàng. Con người ta, ai cũng có bị một nhược điểm trì phối. Nếu không có nhược điểm này, thì thật là hoạn mỹ. Cái gì mà người không lấy được, thì coi đó rất là trọng, rất là quý. Điều ngục thư sinh bất giác bột miệng tự nhủ. Rồi một ngày kia, nàng sẽ phải về tay ta. Đột nhiên, một âm thanh kiều mị lên tiếng. Không ngờ, địa ngục thư sinh cũng là một giống đà tình. Địa ngục thư sinh giận mình hỏi lại. Ai vậy? Âm thanh kia đáp. Thiên đài ma cờ, xin thi lễ. Âm điệu quyến rũ tưởng chừng như là nắm chắc lấy trái tim của người ta. Một vị nữ làng trạc tuổi 20, cực kỳ xinh đẹp xuất hiện. Đồ mày cối mặt của nàng khiến cho người ta phải ngây ngất. Cầm mã hồng đầy xuân sắc, rất đỗi lời yêu kiều. Toàn thân của nàng từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng đầy vẻ khiêu gợi. địa ngục thư sinh chấn động tâm thần hỏi. Tôn giá là thiên đài ma cư. Thiên đài ma cư uốn éo mình, người núng nính, trước ngực gồ lên hơi thở phập phồng. Nàng tha thướt rời gót mấy bước. rồi cất tiếng oanh thò thè chả lẽ con giả được ư? địa ngục thư sinh cảm thấy đầu óc bừng khuẩn nhưng mà ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi tôn giá có điều gì dạy bảo thiên đài ma cơ cười khanh khách đáp tự cổ đa tình thường để hận chết đi mang cả xuống diêm đài địa ngục thư sinh lại hỏi Tôn giá nói vậy, nghĩa là sao? Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng. Hiền đệ... Địa ngục thư sinh ngắt lời. Ai là huynh đệ với tôn giá chứ? Thiên đài Ma Cơ lại lên tiếng rất là não nùng. Sao? Ngươi đừng có màu hung dữ có hay hơn không? Năm nay ta đã hai mươi lăm. Vậy kêu người bằng hiền đệ thì có gì là quá chứ? Tôn giá cũng vì cái đó. Ta còn có việc khác quan trọng hơn nữa. Việc gì mà quan trọng? Thiên đài Ma Cư nghiêm trang nói. Hiện đệ, hãy cho ta biết rõ vấn đề. Hiện đệ thức lòng yêu con nhỏ đó, hay là chỉ vì thạch Phật? Địa ngục thư sinh Trần động tâm. Thực ra chàng chẳng hiểu thạch Phật là gì. Vừa rồi bốn tên sứ giả ngũ lùi cùng. thì hai tên trốn thoát, hai tên bị giết, cũng đều vì thạch Phật mà ra hết. Như vậy, thạch Phật há chẳng phải là một vật kỳ chân trong giới võ lâm ư. Tuy nhiên, bữa nay chàng mới gặp mặt thiên đài ma cơ lần đầu. Còn trước kia, thì chàng chỉ nghe danh mà thôi. Vì vật này đã làm cho biết bao nhiêu là võ sĩ thanh niên phải điên đảo thần hồn. Nhưng thân thủ của nàng cao thâm quá đỗi, nên nàng chỉ như là một đóa mai côi kích thích. Mà không ai dám sở tay vào, không ai dám thần cận. Địa ngục thư sinh đã để trái tim vào người khác, nên là đối với thiên đài mà cơ, chàng hờ hững như không, cất giọng lạnh lùng hỏi. Tôn giá hãy nói rõ, yêu nàng thì sao, mà vì thạch Phật thì sao. Thiên đài mà cơ đáp, đây là một vấn đề rất là trọng yếu, Hiện đại cần tỏ rõ thái độ trước, Điều Ngục Thư Sinh hỏi lại Nếu Tài Hạ không muốn nói rõ thì sao? Thiên Đài mà cờ đáp Sau này, Hiên Đệ sẽ phải hối hận Sao mà phải hối hận? Nếu hiện Đệ không trả lời ra vấn đề này thì cuộc đàm thoại giữa chúng ta đến đây là chấm dứt Điều Ngục Thư Sinh xoay chuyển ý nghĩ một chút rồi hỏi Tài Hạ muốn biết Trước hết Vụ thành Phật đó là như thế nào? Thiên đài Ma Cơ hỏi lại. Sao? Hiện đại không biết vụ thành Phật là gì ư? Đúng vậy. Nếu vậy, thì huynh đệ yêu nàng ta thật hay sao? Ờ, có thể nói là như vậy. Thiên đài Ma Cơ trên mặt thoáng hiện qua một nét khác lạ. Cầm mắt như là nước hồ thu nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của địa ngục thư sinh hồi lâu. Rồi bật tiếng cười hích hích nói. Nhưng mà nàng không yêu hiền đệ đâu. Điều ngục thư sinh sửng sốt hỏi. Tại sao vậy? Thiên đài Ma Cơ đáp. Một là nhãi hiệu của hiền đệ đã biểu lộ xuất thân ở nơi bất chính. Hay là tuy hiền đệ được người đời tặng cho bà chữ Mỹ Nam Tử. Nhưng mà... Điều ngục thư sinh ngắt lời. Tứ trì chẳng được hoàn toàn phải không? Ồ, oh, chính là như thế đó. Điều ngục thư sinh cười ha hạ nói, Đại hạ không để ý đến điều này đâu. Nhưng mà người ta lại để ý tới, thì phải làm thế nào? Điều ngục thư sinh hỏi lảng sang chuyện khác. Bây giờ nói đến vụ thạch Phật được chưa? Thiên đài mà cờ đáp, ờ, Câu chuyện này rất là dài, mà nơi đây có hải xác chết, ngồi lại phát ngán. Vậy chúng ta tìm chỗ khác để mà nói chuyện có hay hơn không? thế cũng được hai người đi vào rừng sâu ngồi xuống phiến đá lớp bằng phẳng một cơn gió thoảng qua đưa mùi hương xạ ngào ngạt vào mũi của địa ngục thư sinh khiến cho chàng ngây ngất tâm thần bất giác chàng đưa mắt nhìn đối phương thấu vào đến làn da khiến cho mặt nàng đỏ lên nàng mỉm cười nói trước là kẻ tiểu nhân rồi sau đó mới thành quân tử được Khi mà ta đem bí mật về câu chuyện Thạch Phật nói ra, liệu hiện đại có biến đổi chú ý hay không? địa Ngục Thư Sinh đáp Tại hạ tường không đến nỗi thế Thiên Đài mà Cờ ngập ngừng Thực ra, cái đó cũng chẳng có gì quan hệ cho lắm Điều Ngục Thư Sinh thúc giục: Xin nói về vấn đề chính đi Thiên Đài mà Cờ hỏi Hiện đại đã nghe ai nói về Bạch Thạch Am bao giờ chưa? Đường Ngục Thư Sinh trầm ngâm một chút rồi nói, "Bạch Thạch Am phải chăng là thánh địa dưới con mắt của giới võ lâm và người ta kêu bằng Thiên Hạ Đệ Nhất Am?" Thiên Đại Ma Cơ đáp, "Đúng vậy, sở dĩ Bạch Thạch Am được coi là thánh địa vì chủ nhân của am này là Bạch Thạch Thần Nị, bản lĩnh thông huyền. Bất luận là ai cũng không dám mạo phạm tới người. Theo lời đồn, thì sở dĩ Bạch Thạch Thần ni luyện được bản lĩnh cao thầm như vậy là bà có một phò Thạch Phật. Điều Ngục Thư Sinh hỏi sen vào. Phò Thạch Phật đó huyền diệu đến như thế ư? Thiên đài mà cờ đáp. Ta cũng không biết rõ tình hình. Có điều, đó đúng là một sự thật. Điều Ngục Thư Sinh thúc giục. Thế rồi sau nữa? Năm trước đây, có người vô tình phát giác ra bạch thạch thần ni đã viên tịch, tin đó đồn ra ngoài. Từ đó, rất nhiều nhân vật giang hồ tìm đến dọ thám bí mật và phò tượng thạch Phật, mà chẳng ai thu được kết quả nào. Điều ngục thử sinh hỏi, thế tại sao họ lại đi kiếm thiếu nữ áo hồng kia? Thiên đài mà cơ đáp, vì nàng. Là truyền nhân của bạch thạch thần nì. Điều ngục thư sinh la lên. Ồ, không phải rồi. Thiên đài Ma Cơ ngắt lời. Sao lại không phải? Điều ngục thư sinh đáp. Thiếu nữ áo hồng đã là truyền nhân của bạch thạch thần nì. Thì bạch thạch thần ni công lực thông huyền. Vậy truyền nhân của thần nì tất là phải là tay ghê gớm. Có lý đầu, nàng lại không định nổi mấy tên sứ giả của ngũ lùi cùng. Thiên đài Marker trầm ngâm một chút rồi nói Cái đó cũng khó mà giải thích được Hoặc uh, giả như là tư chất của nàng có giới hạn Điều ngục thư sinh liền cái Nếu như mà tư chất của nàng tầm thường Thì có khi nào bạch thạch thần ni lại chịu thu nạp về để mà làm môn hạ chứ Thiên đài Marker nói Hiện đại nói vậy cũng phải Có thể là thiếu nữ áo hồng mới nhập môn và chưa lĩnh hội được trần truyền. Có điều chính mắt ta thấy, một mình nàng chống chọi với bốn sứ giả, mà không bị mất mạng và ngũ lùi trường, thì nàng cũng không phải là hạng tầm thường. Bốn sứ giả liên thủ đột kích, mà chịu được, thì trên trốn giang hồ, thật là chẳng có mấy người. Điều ngục thư sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Tôn giá cũng được nhìn thấy phò thạch Phật rồi ư? Thiên đài Ma Cơ không ngần ngừ, đáp ngay. Đúng vậy. Địa ngục thư sinh lạnh lùng nói. Căn cứ theo bản lĩnh của tôn giá, đã là thiên đài Ma Cơ, thì chuyện đối phó với thiếu nữ áo hồng dĩ nhiên là không thành vấn đề. Muốn hạ thủ lúc nào mà chẳng được, hạ tất phải còn... Thiên đài Ma Cơ ngắt lời. Có hai nguyên nhân khiến ta không thể nào hạ thủ được. Những nguyên nhân nào? Một lờ quái nhân vô tình tẩu biệt tích giang hồ từ lâu, nay lại xuất hiện. Có người thấy lão đang đuổi theo thiếu nữ áo hồng. Bản lãnh của quái nhân này đã đoạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, nổi tiếng là tay tàn thủ độc ác. đường ngục thư sinh hỏi ngay, Tôn giá không dám gây sự với lão chẳng. Ta tin rằng chẳng có mấy người muốn gây sự với lão, nhưng mà đó còn là vấn đề không quan trọng lắm. Thế còn nguyên nhân gì nữa? Nguyên nhân chủ yếu chính là hiện đại đấy. Điều ngục thư sinh sửng sốt hỏi. Là tại hạ ử. Đúng thế, hiện đại. Ta không muốn xung đột với hiện đại. Nên là... địa ngục thư sinh hờ hững ngắt lời. Nếu mà tìm tại hạ để thương lượng phải không? Thiên đài mà cơ khẽ hử một tiếng rồi nói. Ta bị người kêu bằng ma cờ, mà hiện đại lại là địa ngục thư sinh. Vậy chúng ta là những nhân vật đồng loại. Hơn nữa, ta chẳng để ý đến người bị cùn một tay đâu. Nàng nói xong, trên môi nhuẩn một nụ cười mê hồn. Câu nói của nàng đã là rõ lắm rồi. Nàng để ý đến địa ngục thư sinh, mà chàng vẫn giả vờ hỏi lại. Tôn giá chưa nói tới, tìm tệ hạ với mục đích gì? Để cùng người hợp tác, Hai chữ hợp tác định nghĩa như thế nào? Chúng ta, mỗi người đều vì nhu cầu của mình. Tôn giá nghĩ vậy, chẳng hóa ra là người thờ lắm ử. Nhất định là không phải thế. Công lực tà môn của hiện đại có thể đối phó được với vô tình tàu. Ta chỉ cần lấy thạch Phật, con hồng y nữ nhân để dành cho người. Điều ngục thư sinh nổi lên chẳng cười rộ nói. Ồ. Ờ, tôn giá tính khéo đấy Tài hạ phải ngăn chặn vô tình tàu Còn tôn giá nhận lấy phần đối phó với thiếu nữ áo hồng <cười> Thiên đài mà cường ngắt lời Cái đó chẳng có gì đáng cười Một khi mà thiếu nữ áo hồng lọt vào tay của vô tình tàu Thì dĩ nhiên thạch Phật cũng không giữ được Mà tính mạng của nàng cũng khó bề an toàn Vậy kết quả có được gì không? Địa ngục thư sinh cười nhạt hỏi. Chẳng lẽ tại Hạ không thể giúp nàng để mà đối phó với vô tình tẩu được ư? Không được hẳn chứ? Sao lại kỳ vậy? Vì nếu người không chống lại nội thuật thiên chấn của vô tình tẩu, thì dù có công lực gì cũng uổng mà thôi. Địa ngục thư sinh lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ tôn giá chống độc thuật thiên chấn của vô tình tẩu ư? Dĩ nhiên là được rồi. Thế thì sao tôn giá không tự mình hạ thủ đi? Cũng không được. Tại sao vậy? Ta tuy có thể phá giải được thiên chấn của vô tình tàu, nhưng mà công lực không đủ để mà địch lại đối phương. Chỉ có cách là ta đem thuật phá giải truyền lại cho hiện đại. Rồi hiền đại dùng tà công để mà đối phó được với quái nhân đó. Điều ngục thư sinh ngấm ngầm lò sợ cho thiếu nữ áo hồng Vì nàng là cái đích để mà bao nhiêu mũi tên nhắm vào Chàng không biết còn bao nhiêu người theo dõi nàng liền lành lùng hỏi Sao tôn giá lại biết Tại hạ sau khi hiểu phép phá giải thuật thiên chấn Mà không đi giúp nàng Để mà đối phó lại với tôn giá Thiên đại Ma Cơ cười rất là tươi cười đáp Hiện đại đúng là con người rất là thành thật khả ái nhưng mà hiện đại không thể nào làm như thế được tại sao vậy người đã thành thật ta bất tất phải úp mở làm gì nàng đã lọt vào tay của ta rồi địa ngục thư sinh đứng phát dậy run lên hỏi sao thiếu nữ áo hồng đã lọt vào tay cô tôn giá rồi ư thiên đại ma cơ chậm rãi đáp hiện đại bất tất phải hoang mang ta không đụng đến một tấm lông chân nào của nàng đâu Mục đích của hiện đại chỉ là con người của nàng thôi chứ gì. địa ngục thư sinh mặt đầy sát khí, cất giọng lạnh như băng nói. Thế thì tệ hạ phải giết tôn giá. Thiên đài ma cơ tuyệt không lấy thế làm giận, nàng nói. Nếu như mà người giết ta rồi, thì nàng nhất định phải chết. huống chỉ, đã chắc gì người đã giết được ta. Ta có thể nói trắng giả. Hiện giờ... giữa nàng và người chưa có chút quan hệ nào đáng kể người yêu nàng nhưng vị tất nàng đã yêu người địa ngục thư sinh hắng giọng mấy tiếng rồi nói tại hạ có tính không ưa để kẻ khác mỉa mai trêu cợt đầu. thiên đài ma cơ lạnh lùng nói không ai trêu cợt hiền đại đâu mỗi người tùy làm theo khả năng và hướng theo nhu cầu chỉ có vậy mà thôi địa ngục thư sinh dịu giọng hỏi Thế hiện giờ nàng đang ở đâu? Thiên đài Ma Cơ đáp bằng một giọng thành thực. Hiện giờ, tạm thời ta không thể cho hiện đại hay được. địa ngục thư sinh nghi ngờ hỏi. Tôn giá định làm gì nàng? Thiên đài Ma Cơ thảm nhiên đáp. Ta chẳng làm gì. Ta chỉ cần nàng nói thạch Phật lạc lõng ở nơi đâu, Khi mà vật đó vào tay, ta sẽ thả nàng tự do tức khắc. Địa ngục thư sinh sáng giọng hỏi. Nếu nàng không chịu tiết lộ thì sao? Thiên đài cơ nụ một nụ cười bí mật đáp. Ta đã có biện pháp khiến cho nàng phải nói ra. Địa ngục thư sinh hỏi ngay. Tôn giá dùng cực hình, đầm ở bức bách nàng phải cung sừng chứ gì? Thiên đài cơ lắc đầu đáp. Đó là một kế hoạch bần cùng, ta không thích dùng đến. Ngừng một chút. Nàng nói tiếp, không chừng vô tình tàu sẽ đến bây giờ. Muốn bảo vệ cho tính mạng của nàng được an toàn, người cần học ngay lấy phương pháp hỏa giải thuật của thiên chấn. Địa ngục thư sinh lại hỏi, Thiên đài mà cư, nếu tại hạ phát giác ra tôn giá bảy trò, hí lộng quỷ thành để mà lừa gặt tại hạ, thì làm sao? Thiên đài mà cư đáp, đối với người khác thì có thể, Nhưng mà đối với người thì không có đâu. Điều ngục thư sinh lại hỏi. Đại hạ khuyên tôn giám một câu. Là nên bỏ ý nghĩ về thạch Phật đi có được hay không? Bỏ ư? Bỏ cũng được. Nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Người cũng phải bỏ thiếu nữ áo hồng. Ồ, không được đâu. Thiên đài mà cờ cười nói. Nếu vậy... thì dĩ nhiên ta cũng không thể nào bỏ thạch phật được. tôn giá mà cố chấp như vậy thì sau này tất là phải hối hận. thiên đài ma cờ nghiêm trang nói hiền đệ người đừng lạnh lùng vô tình như thế có được không? bây giờ hiền đệ hãy nghe lời ta. thuật thiên chấn là một thứ nội công tối cao, có thể làm tổn thương đến tẩm mạch, làm hoang mang thần trí. biện pháp duy nhất để mà phản kháng. Là phong tỏa huyệt thính căn Cùng với bảo vệ tầm mạch Nhưng mà cách phong tỏa huyệt của hiện đại Thì không thể nào chống lại được đối phương Khi mà hắn hạ độc thủ Vậy thì phải lấy nguyên tắc chân khí nội công Mà hóa giải mới có công hiệu Ta đọc khẩu quyết cho hiện đại Nàng nói xong Liên đọc khẩu quyết Và cách hóa giải thuật thiền chấn Cho địa ngục thư sinh nghe hết một lượt Địa ngục thư sinh là người thông minh tuyệt đỉnh. Chàng nghe qua đã lính hội được ngay Nhưng mà đáp bằng một dòng lạnh như băng Tại hạ không muốn tiếp tục Thiên đài Marker chào mày Hiền đệ Nếu mà hiền đệ không nghe lời ta Mà vô tình tẩu xuất hiện Thì hiền đệ không cứu nổi nàng đâu Địa ngục thư sinh nói Cái đó là chuyện khác Bây giờ Tại hạ mong rằng Tôn giá có thể giao nàng cho tại hạ Thiên đài Cờ từ từ đứng lên hỏi Nếu ta không chịu thì sao? Địa ngục thư sinh mắt lộ sát khí, sẵn giọng nói Nếu như mà tôn giá không chịu, thì tại hạ phải giết tôn giá Thiên đài Cờ hỏi Liệu người có làm được không? Điều ngục thư sinh nói bằng một giọng cương quyết Tôn giá hãy thử coi Thiên đài Cờ hỏi lại Ngươi giết ta rồi, thì dĩ nhiên thiếu nữ áo hồng cũng không toàn mạng. Vậy người được cái gì? Địa ngục thư sinh trầm ngâm một lúc rồi đáp: Thiên đài ma cử, tôn giá thật là độc ác. Nhưng địa ngục thư sinh này cũng chẳng phải là kẻ lương thiện đâu. Tôn giá đừng quên rằng giữa tài hạ và thiếu nữ áo hồng trên thực tế là chưa có mối quan hệ gì. Vậy tài hạ giết tôn giá hay là tôn giá hạ sát hàng? Cũng là một vụ buôn bán không đến nỗi lỗ vốn. Vậy tôn giá hãy tính kỹ đi. Thiên đài ma cơ có biến đổi sắc mặt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt nàng đã khôi phục lại nụ cười mê hồn nói. Hiền đệ chưa chắc đã hạ sát nổi ta. Mà ta muốn giết thiếu nữ áo hồng thì thật là dễ như là trở bàn tay. Vậy hiền đệ cũng nên tính toán cho kỹ để mà sau này khỏi hối hận. Điều ngục thư sinh cười gằn đáp. Tại hạ, trước nay vẫn chưa hề để người ủy hiếp. Thiên đài Ma Cơ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói. Còn ta không bao giờ chịu đi buôn bán lỗ vốn. Địa ngục thư sinh hỏi. Vậy bây giờ chúng ta động thủ hay sao? Thiên đài Ma Cơ đáp. Ta đã nói là không muốn xảy ra chuyện xung đột với hiện đại. Và ta kiên quyết giữ vững nguyên tắc này. địa ngục thư sinh dằn lên từng tiếng tại hạ e rằng tôn giá không thể nào tự chủ để nói sao làm vậy được đâu giữa lúc ấy bất thình lình có hai bóng người vọt tới huỵch huỵch hai tiếng cả hai người cùng ngã lăn ra thiên đài ma cơ là hoàng thôi họng mất rồi đoạn hàng tung mình vọt đi như là bay địa ngục thư sinh sửng sốt trang đào mắt nhìn hai người nằm lăn dưới đất xem là ai, thì thấy là hai thiếu nữ mặc võ phục, ngũ quan ướm máu và đã chết rồi. Chàng không còn nhiều thời giờ để mà suy nghĩ, hấp tấp dượt theo thiên đài ma cờ.